Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ vẫn hiểu một điều rằng không nên để cho Lai Lâm xúc động Trong thời điểm này mọi chuyện hãy cứ để lại sau Sận lòng đang hoài nghi về nhiều chuyện không được rõ ràng Bường Khang lên tiến xa lại với Lai Lâm, anh lên tiếng hỏi Phải rồi cậu có thể kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe về những chuyện đã xảy ra với cậu được không? Nốt cuộc là kẻ nào đó làm hại cậu Câu hỏi bất ngờ đó có vương khang bỗng làm cho ánh mắt của Lai Lâm ánh lên sự sợ hãi. Rồi bản lĩnh của một người công an đã lập tức lấy lại cho anh một sự bình tĩnh cần thiết. Nhìn xung quanh, nhận thấy mọi người đều đang rất chăm chú, khẽ thở dài. Lai Lâm bắt đầu kể. Tôi thật chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Những kẻ đã hại tôi hình như chúng không phải là người. Không phải là người ước. Cậu nói vậy là sao Hàn Trương tỏ vẻ thăng mắc Nghĩ lại cái thời khắc đó Lại lầm không tránh khỏi dùng mình Anh khẽ đưa bàn tay còn lại của mình Sở lên bả vai thương tật Miệng bắt đầu kể Vào buổi chiều tôi hôm ấy Khi hết giờ làm việc Tôi đã không về nhà mà tôi đi đến thôn Đông Ngạo Để tìm gặp Kiều Vi Vì mấy ngày trước đó Tôi không thể nào mà liên lạc được với cô ấy Khi đi đến đoạn đường thuộc ngã tư quán thì bất chợt tôi thấy loáng thoáng có một nhóm người ăn vận quần áo lụm tục. Bọn chúng gồm có bốn tên đang đi trên con đường đôi tiến về phía khu rừng thiếu tần. Lúc đó trời đất cũng đã nhá nhầm tối nhìn không rõ mặt người. Nhận thấy họ có điều gì đó không bình thường tôi liền bỏ lại xe ở đó và lặng lẽ bám theo chúng tới khu rừng thiếu tần. Và rồi đối chết của bọn chúng đã dẫn tôi Đến bên bà hổ phiêu lẻ Hổ phiêu lẻ ư Bọn chúng làm gì ở đó Người thắc mắc lần này là chu khiến Lúc đó tôi cũng thấy thật lạ lùng Nên đã mạnh dạn tiến sát lại Để cho tiện việc quan sát hơn Nhưng chỉ một phút lơ là không để ý Một trong bốn kẻ đó đã biến mất ngay Bên phiên đa ven hồ Vậy kẻ đó, kẻ đó đã đi đâu Cậu thăng mắc của Dương Bình làm cho lại lầm bàng hoàng, chứa lại cảnh tượng hải hùng ngay sau khoảnh gác ấy. Bàn tay yếu đuối, dường như đang cố nắm chặt lại hơn, anh nói. Bà kẻ thì vẫn yên vị tại chỗ, còn kẻ đang biến mất kia thì hắn không hề đi đâu cả, mà hắn ở ngay phía sau lưng của tôi. Vậy, vậy chuyện gì đã xảy ra? Câu hỏi đó có đôi chút lưỡng lựa của môn thượng. Bỗng làm cho không khí gian phòng trở nên nguồn ngạt hơn anh mắt như đang toan lên một sự thù hận Lại lần lại tiếp tục câu chuyện Khi hắn đứng đối diện với tôi Trường mũ che kín trên đầu hắn được bỏ ra Rồi anh chăng hát vào Đã cho tôi thấy khuôn mặt của hắn chỉ có một nửa Cái gì? Khuôn mặt một nửa ư? Cậu có chắc rằng lúc đó mình thật sự tỉnh táo không đấy? Phản ứng đó cũng lừa ngàn Như cũng mang theo cả nỗi hoài nghi của tất cả mọi người Về những lời mà Lai Lâm vừa kể Nhưng với Lâm Anh vẫn quả quyết mà điều rằng Đó là sự thật Một sự thật của ẩn chứa cả sự hoang đường Rồi mọi chuyện Tiếp diễn như thế nào Lúc đó tôi thực sự hoảng hốt Toàn định rút đi Nhưng khi vừa quay đầu lại Thì đã thấy một kẻ nữa Đang đứng đợi sẵn rồi Dường như chúng không hề có ý muốn che đẩy Cái hình hài kỳ dị đó trước mắt tôi Khi mà kẻ còn lại đối diện trước mặt tôi Thì tôi cũng không dám tin vào mắt mình Vì khuôn mặt hắn cũng vô cùng kinh dị và gớm giếc Lúc đó đúng là tôi đã hoàn toàn bất động trước những kẻ là mặt ấy Khi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh Thì một tên đã chém đứt rời cánh tay của tôi Sau khoảnh khắc ấy Họ đã đưa tôi vào một thế giới mà tôi không bao giờ dám tin rằng nó lại hiện hữu ở trên thế gian này. Nói đến đây, Lai Lâm lại khẽ run lên khi mưởng tượng lại cái không gian đầy u tối với chiếc trong đó. Sự ngập ngừng của Lai Lâm càng khiến sự sốt sáng của mọi người tăng lên gấp bội. Ngửi như nóng bừng lên, chú khiền dục Rồi sau nữa, Cũng không hô kể đi. Khi tỉnh lại, thì tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ nơi đó không hề có ánh sáng, không có bất thứ gì khác ngoài bóng tối và những bộ xương người. Cái gì? Không có ánh sáng, chỉ có bóng tối và những bộ xương người, chẳng lẽ trên đời này lại có cái nơi như vậy? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net